Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 10, Bộ Lạc Tàng Tiểu, hạ 2 năm trước. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.izz thời gian 00 giờ 09 phút 07. Chương 10, Bộ Lạc Tàng Tiểu, hạ. Lôi Tinh Phong có thể thấy được nơi nào Bốc xa quan càng thuần điểm, cũng là phía dưới chôn dấu tiểu càng tốt hơn điểm. Chỉ điểm hai cách điểm Hắn cùng Kim Đại A một người một Bắt đầu nhanh chóng đào móc Quả nhiên Đào ra thành chuối nguyễn cầu Tàng tiểu màu sắc gần như màu đen Nếu là quay về cường quang Là có thể nhìn thấy nặng nề màu xanh sấm Nơi này chính là khắc ngư nhân to lớn nhất tàng tiểu nơi Đây là một đại bộ lạc hầm rượu Chỉ có điều cách này hầm rượu là dưới nước mà thôi Lôi tinh phong kéo ra một cách nối liền nhau cầu Này một chối tàng tựu tất cả đều là cực phẩm Cũng không biết tồn bao nhiêu năm Nguyên bản nên căng phòng nguyễn cầu đã co giúp lại rất nhiều Lại như là một chối xẹp đi cây nho Này một chối có chừng chừng 10 viên nguyễn cầu Mở ra một tất cây muôn chế tác vải nước lớn liền nước mang tàng tựu để vào trong đó Đồ chơi này còn cần hậu kỳ xử lý Hiện tại chỉ có thể như thế gửi Kim Đại Á cũng tìm tới không ít cực phẩm Hai người tốc độ cực nhanh thu lấy một phần Lôi Tinh Phong Kim Thúc Có thể Đi xin bọn họ đến đây đi Vũ khấu bọn họ một đám người ngay ở cách đó không xa Vì lẽ đó Kim Đại Á cũng chưa từng có đi Mà là trực tiếp phát sinh tiếng giếp. Triệu hoán bọn họ lại đây. Chạy nhanh nhất chính là Tân Triệu Lôn cùng Thích Mai Vân. Hai người đều biết lôi tinh phong thần kỳ. Vì lẽ đó nghe được tiếng giếp. Lập tức liền bay đến. Làm hai người nhìn thấy lôi tinh phong cùng Kim Đại Á bẩn rộn không còn biết trời đâu đất đâu. Dưới nước hiện lộ ra một chối xuyến tàng tửu. Nhất thời vui mừng khôn xiết Lập tức đã biết Đây là bộ lạc tàng tửa nơi Tân Triệu luôn rất cẩn thận Nói A Phong tính thế nào Lôi Tinh Phong nói Từng người thu tàng tửa rất nhiều Đầy đủ chúng ta kiếm một món hời Tân Triệu luôn không chút Do dự nhảy xuống nước Trực tiếp lèn vào bắt đầu thu lấy Thích Mai Vân do dự một chút Cũng theo nhảy xuống nước Đồ chơi này có thể đổi ấm hoàn. Ai cũng thiếu ấm hoàn. Nàng làm sao có thể cam lòng từ bỏ. Quá chốc lát, phong ưng cùng thị hổ chạy tới. Hai người vừa nhìn tình huống này, lập tức liền đầu vào trong nước. Theo sát chính là vũ khấu chờ người. Vũ khấu con ngươi đều muốn bay ra ngoài. Hắn kinh ngạc. a dĩ nhiên cho ngươi tìm tới. Há <cười> quá tuyệt hắn cũng đầu vào trong nước bắt đầu thu lấy. Mỗi người đều có luôn tàng không gian. Bọn họ dùng các loại cất xứ vật phẩm đem chứa tàng tiểu Kỳ thực tốt nhất cất xứ đồ dùng chính là lôi tinh phong sử dụng tất cây muôn chế tác vải nước lớn. Đồ chơi này có thể duy trì tàng tiểu phẩm chất. Dùng cái khác đồ dùng hiệu quả liền muốn kém nhiều. Lôi tinh phong chỉ là nhìn chầm chầm những kia cực phẩm tàng tửa ra tay Người khác cũng không có hắn loại này khủng bố ánh mắt Đều là theo thu lấy Mà lôi tinh phong thỉnh thoảng đổi địa phương Nhất lên bùn cát đá củi Nhanh chóng đem tàng tiểu lôi ra ngoài Ném vào trong thùng gỗ to Cũng chính là ngắn thời gian ngắn ngủi Hắn liền thu 51 mươi mốt mơ chín lui lấy mấy trăm dũng tàng tửu. Mười mấy vạn hắc ngư nhân đại bộ lạc. Tàng tửu số lượng phi thường kinh người. Hơn nữa đều là từng đời một hắc ngư nhân chế tác sao chôn vào trong đó. Số lượng chi thứ khiến người ta chố mắt ngoác mồm. Coi như lôi tinh phong bọn họ có 9 người. Đều có lấy mãi không hết cảm giác. Chu vi ngàn mét vuông. Dưới hầu như đều là tàng tửu Vậy thì rất đáng sợ Coi như chính người thu lấy năng lực mạnh mẽ Có thể dù sao muốn đừng vào bên trong dung khí Mới có thể thu vào luôn tàng không gian Không thể trực tiếp thu lấy Này thu lấy tốc độ rõ ràng không vui Nhưng không có ai oán giận Từng cái từng cái vui sướng bận rộn Loại này tàng tửu coi như không bán ra đi. Người mình uống cũng là rất tốt đẹp. Tàng tửu có tới 3 tầng. Mọi người một tầng một tầng thu lấy, rất nhanh. Bọn họ liền phát hiện chân chính cực phẩm tàng tửu đều tại tối hạ tầng. Bọn họ thậm chí phát hiện như huyết như thế tàng tửu. Đây là xưa nay đều chưa từng thấy. Số lượng cũng không nhiều. Là Lôi Tinh Phong phát hiện Hắn trước tiên thu lấy mười mấy xuyến liền bị Tân Triệu Lôn phát hiện Tân Triệu Lôn im lặng không lên tiếng Theo Lôi Tinh Phong liền bắt đầu thu lấy Đợi được người khác phát hiện Loại này quái gì tàng tửu đã thu lấy gần như Vũ Khấu nhìn thấy loại này tàng tửu thời điểm Cuối cùng một chối đã bị thích Mai Vân lấy đi Hắn gấp Đây là rượu gì? Đây là rượu gì à? Làm sao sẽ là màu đỏ? Lôi tinh phong cười, đại sư Hương, liền ngay cả ngươi cũng không biết, chúng ta nơi nào biết. Vũ khấu tội nghiệp, ta không có thu được loại này màu đỏ tiểu ai bảo ta một chút. Lôi tinh phong thu lấy nhiều nhất, hắn lấy ra một chối màu đỏ tàng tiểu cười thật này xuyến tiểu cho ngươi. Tân triệu lôn. Ai bảo chính ngươi chạy qua một bên đi thu tiểu A Kha khà Ta hãy cùng A Phong Tìm tới tàng tiểu phẩm chất không tầm thường A Ha ha Hắn rất là đắc ý Lúc này nước sâu có tới 6 7 m Trên căn bản đã thấy đáy Vũ khấu từ trong nước nhô ra Hắn lớn tiếng Dưới đáy có bụng đen Lôi tinh phong kỳ cái gì bùn đen Thích Mai Vân đã phản ứng lại Nàng kinh khỉ bùn đen nơi này dĩ nhiên có bùn đen Lôi tinh phong nghi hoặc thật sống rất hữu dụng dáng vẻ cho ăn đại sư Hương Cái gì bùn đen A. Vũ thấu giải thích Chỉ có cổ lão nhất tàng tiểu nơi Mới có loại này bùn đen Đều là tàng tửu phá nát sau trầm tích hạ xuống Cũng là một loại hiếm thấy vật liệu Thích mai vân Coi như không phải vật liệu Thế nhưng tại thu gom người cá tiểu thời điểm Đem bùn đen để vào Rượu này phẩm chất còn sẽ không ngừng tăng lên Loại này bùn đen Không phải ngàn năm trở lên tàng tiểu đất Là sẽ không có Bùn đen kỳ thực cũng không dày Chỉ có một thước liền này một thước bùn đen Chính là không được bảo bối Đối với hắc nư nhân mà nói Cái kia càng là cực vật quý giá Mọi người cấp tốc chia cắt bùn đen Lôi tinh phong đem bùn đen để vào tàng tửu trong thùng gỗ to Hắn đã không cần lô hàng Liện như vậy thu gom Người cá kia tửu phẩm chất cũng sẽ từ từ tăng lên Có bùn đen hoàn cảnh Chẳng khác nào nắm giữ hắc ngư nhân hầm rượu Tất cả mọi thứ sư cào sạch xé sau Dưới nước xuất hiện một to lớn chỗ trống Vũ thấu lăng không đánh quyền kế tiếp Ẩm ầm trong tiếng Đem toàn bộ tiềm đảo đánh cho một đoàn hồ sán Nguyên bản bị tiềm đảo ngăn trở hắc thủy Lập tức xâm nhập trong đó Mọi người biết Chỉ cần một chút thời gian Hết thảy dấu vết đều sẽ hoàn toàn biến mất Không ai biết nơi này đã từng là một đại bộ lạc hầm rượu Này một tiếng vang thật lớn cũng đưa tới một đám người Vũ khấu một quyền hủy diệt hắc nư nhân tàng tửu tiềm đảo Từ phương xa nhanh chóng bay tới một đám người Lôi tinh phong Có người lại đây Ở bên ngoài thế giới Thường thường sẽ có xung đột Đương nhiên cũng có rất nhiều hợp tác Thông thường mà nói Đến ở ngoài thế giới Bí người trong môn đều tận lực phòng ngừa xung đột Ai cũng không ngốc Tới nơi này là cầu tài Tìm kiếm tài nguyên Một khi khai chiến Tổn thất sẽ lớn vô cùng Vì lẽ đó vũ khấu những người này tuy rằng đề phòng Thế nhưng cũng không có chiến đấu dự định Mà là lặng lặng lơ lượng trên không trung Nhìn đám người kia lại đây Dĩ nhiên là một đám nữ nhân Lôi tinh phong bắt đầu tu luyện sau đã biết Thế giới này nữ nhân không dễ trêu Đặc biệt là cấp cao nữ người tu luyện Các nàng thường thường có rất thâm hậu thực lực can cơ Vì lẽ đó tận lực chớ chọc nữ nhân Coi như đánh thắng nữ nhân cũng không có cái gì đáng giá kiêu ngạo Nếu như thua Cái kia chẳng phải là đặc biệt mất mặt Thích Mai Vân nhanh đón, nói các vị có chuyện gì sao? Đám kia nữ nhân nhìn quét tham tra một chút người đối diện Cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một Đối phương chín cánh cỡ hoàn chân nhân Ở đây nhưng là rất lớn một nguồn sức mạnh Thích Mai Vân rất nhanh sẽ cùng đối phương đáp lời Này 6 cô gái cũng là bí người trong môn cầm đầu cũng là hai cái con cháu đích tôn. Hai cái con cháu đích tôn từng người mang hai cái cầu hoàn hộ vệ, lôi tinh phong nhỏ giọng, không biết là nhà ai bí môn đệ tử. Thích Mai Vân rất nhanh sẽ lui về đến. Nàng nói, là một nhà tiểu bí môn con cháu đích tôn. Ta biết nhà này bí môn, vẫn rất biết điều. Các nàng muốn cùng chúng ta liên thủ Vũ khấu suy tư chốc lát gật đầu đáp ứng có thể có điều muốn bằng vào chúng ta làm chủ Thích Mai Vân gật đầu được ta đi nói Nàng lại bay trở về cùng cái kia 6 cái cửa hoàn chân nhân thương lượng Ở đây khả năng hợp tác rất lớn Bởi vì đều biết dựa vào mấy cái cửa hoàn chân nhân Là không có cách nào tự hắc ngư nhân nơi đó cướp được hắc linh quả Hắc ngư nhân không biết bay Vì lẽ đó bọn họ sẽ không trên không trung chiến đấu Thế nhưng ngươi muốn hái hắc linh quả Nhất định phải hạ thủy Mà dưới nước nhưng là hắc ngư nhân thế giới Coi như ngươi sức chiến đấu cường hãn Thế nhưng ở bên trong nước vẫn có rất lớn hạn chế Hắc ngư nhân thiên phú bản năng ngạc chính là thao túng hắc thủy Dùng hắc thủy công kích Mặt hắc ngư nhân cũng có chính mình đặc sắc vũ khí Uy lực đồng dạng không thể khinh thường Muốn có được hắc linh quả này liền cần số lượng nhất định chân nhân Tiến hành kiềm chế cùng quấy giày Hợp tác chiến đấu liền thành tất nhiên Đặc biệt là hắc ngư nhân một khi thương vong quá lớn Bọn họ liền sẽ bắt đầu hủy diệt thành thục hắc linh quả Điểm ấy để hết thầy đến cướp đoạt hắc linh quả chân nhân Cực kỳ đau đầu Nói cách khác Người không thể xếp quá nhiều hắc nư nhân Thích Mai Vân mang theo hai cô gái trẻ lại đây Lôi tinh phong tử quan sát kỹ liền phát hiện hai nữ nhân này tuổi tác kỳ thực không nhỏ Hắn có thể thấy rõ ràng các nàng khói mắt nếp nhân Chỉ là bởi vì bảo dưỡng vô cùng tốt Mới có vẻ rất trẻ trung dáng vẻ Một người phụ nữ nói Minh Khấu cổ hoàn chân nhân Một người phụ nữ khác ngụy Lâm cổ hoàn chân nhân Vũ Khấu làm đại sư huyên Cái thứ nhất tiến lên tự giới thiệu mình Vũ Khấu Cổ hoàn chân nhân Hai vị sư muội cũng là đến tìm kiếm hắc linh quả sao Minh Khấu cười Đúng đấy Chúng ta mới vừa vào đến. Sư phụ nói tốt nhất cùng cách khác người tu luyện hợp tác. Thì thì. Bằng vào chúng ta liền đến. Nàng có vẻ rất hoạt bát sáng vẻ. Tân triệu lôn cũng tới trước. Tân triệu lôn cỡ hoàn chân nhân. Hoan nghênh các người gia nhập. Lôi tinh phong tiến lên. Lôi tinh phong cỡ hoàn chân nhân. Hắn không có nhiều lời. Chỉ là đơn giản tự giới thiệu mình. Thích Mai Vân cười, được, như vậy chúng ta liền nhiều sáu cao thủ, lại tìm mấy người Liền đầy đủ tôn kích một cớ trung hắc bộ lạc người cá Bởi vũ khấu một quyền, đem hắc ngư nhân tàng tiểu tiềm đảo hủy diệt Cho đến lúc này hậu vẫn không có triệt để bình ngùng lại Từ trong nước liên tục lăn lộn ra một đoàn đoàn bùn đen Đều là mới vừa rồi không có thu thập được bùn đen Tỉ như ở trong góc bùn đen Bởi đây là một ngàn năm trở lên tàng tiểu tiềm đảo Hình thành bùn đen dày đến một thước Tuy rằng lôi tinh phong chờ người cật lực thu thập Nhưng là còn để lại rất nhiều Tại vũ khấu một ngọn bên dưới Rất nhiều bùn đen liền bay khắp đi ra Ngụy Lâm hộ vệ lặng lẽ ở bên tai của nàng nói thầm vài câu Ngụy Lâm sắc mặt nhất thời liền biến